anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là tiểu thanh người Thế ta có đẹp không ở phần trước thì nhung ta đã biết đấy là uh, đội trưởng cùng với hứa thanh sau khi mà chia nhau cái uh, quyền hành khắc ấn ở chỗ phong lâm đào và nguyệt đông thì bọn họ phát hiện ra bí mật của nguyệt đông đấy là còn định uh, gọi là trộm cắp cả cái xác của vị Đại Đế đã bị ngã xuống của Ma Vũ Thánh Địa. Ngoài ra thì trong quá trình này, Hứa Thanh truy đuổi theo cái người mà nghi ngờ là à, có thần quyền may mắn kia, thì hóa ra là bị cấy cái, cái thần quyền may mắn này của một tồn tại, phải nói là ở dạng chân thần, tức là nó còn mạnh mẽ, thậm chí là sánh ngang với tàn diện thần linh. toàn diện thần linh hình như là đột phá chân thần, thất bại cho nên mới... À, Ngã xuống và quấn vào cái uh, Long võ Đại Lục, AKM um, Đại Lục võng cổ, sorry anh em nhầm chút xíu. Và Hứa Thành quyết định là vẫn cứ đoạt lấy cái thần quyền này tại vì đối tượng kia muốn tỉnh lại thì còn vô số năm thời gian nữa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ánh mắt của Hứa Thành sắc bén lóe lên, ngón trỏ tay phải lần nữa ấn vào trán của Long Cửu. Khi ngón tay chạm vào Toàn thân hắn cũng bùng nổ thần nguyên, tràn vào cơ thể của Long cửu hóa thành một cơn lốc xoáy, âm mầm xoay chuyển. Tức hút của cơn xoáy này, nhằm dẫn dắt thần quyền trong cơ thể của Long cửu đang không ngừng nuốt chửng tinh hoa của gã. Thần quyền đó bám dễ rất sâu, nó gắn chặt vào cơ thể Long cửu như một dạng ký sinh trùng, tan xen lẫn với máu thịt và linh hồn của gã. Muốn lấy ra thì cũng không phải là điều dễ dàng. đặc biệt là bản thân của long cửu đang nhanh chóng suy yếu e rằng nhiều nhất chỉ khoảng một nén nhang sẽ hoàn toàn chết đi vì vậy điều đầu tiên hứa thanh phải làm là giữ được cho long cửu sống sót hắn tay trái kết ấn lấy ra một lượng lớn đan dược hóa thành bụi phủ lên người long cửu để nó thấm vào cơ thể dưỡng sinh cơ của gã Đồng thời hắn tỏa ra ngọn lửa sinh mệnh của chính mình, bao phủ chung quanh, kích hoạt cho sinh cơ của Long cửu giữ cho ngọn lửa linh hồn của gã không bị tắt. Nhưng nếu chỉ vậy thì còn chưa đủ, thần quyền kia nó quá bá đạo như muốn hoàn toàn dập tắt gã Cuối cùng, yếu tố quan trọng giúp Long cửu giữ được sinh mạng là viên đan dược bằng máu thịt được cỡ thành luyện chế ra từ Bạch Phong ở Tế Nguyệt Đại Vực. Viên đan dược này có hiệu quả kỳ diệu về sinh cơ, nó có thể khiến cho máu thịt bùng nổ. Dù là vô trật tự, nhưng ở một mức độ nào đó, nó là một nguồn bổ sung sinh cơ cực lớn. Trong trường hợp khác thì tác dụng của viên đan dược này hại nhiều hơn lợi, nhưng ở trong hoàn cảnh hiện tại, mọi thứ đều đảo ngược. Như vậy, dưới sự nỗ lực của hứa thanh, thời gian trôi qua, năm ngày lướt qua như một cơn gió, mạng sống của Long cửu đã được hứa thanh kéo dài. dù là nhiều lần cận kề sinh tử nhưng cuối cùng long cửu vẫn sống sót được một cách yếu ớt điều này giúp cho hứa thành có đủ thời gian từ từ kéo thần quyền may mắn ra khỏi cơ thể long cửu kéo vào trong cơn xoáy thần nguyên của mình cuối cùng trên đỉnh đầu hứa thành đã hiện ra cái kéo của đại đế kéo này vừa xuất hiện thì phong vân biến sắc nó cắt mạnh một cái âm thanh chói tai vang lên khắp bốn phương cây kéo cũng rung lên dấu hiệu mục nát rõ ràng Không thể một nhát là cắt đứt được, bởi vì thần quyền này nó đến từ chân thần, xét từ mức độ thần tính mà nói, nếu thần quyền hoàn chỉnh thì đến bố cái kéo này cũng không lay chuyển nổi. Nhưng may mắn thay, đây chỉ là một phần nhỏ tách ra từ thần quyền may mắn hoàn chỉnh. Vì vậy, dưới sự cắn răng chịu đựng của hứa thành trả giá bằng mục nát của cái kéo gia tăng cùng với âm thanh trói tai lặp đi lặp lại, tại dây kết nối giữa thần quyền này và tinh không đã bị cắt đứt từng chút một. tàu chín lần dưới sự bùng nổ của cái kéo cuối cùng sợi dây kết nối thần quyền đã bị cắt đứt ngay khoảnh khắc đứt gãy hứa thanh lập tức thu hồi thần nguyên hoàn toàn bao bọc lấy sợi thần quyền may mắn này mạnh mẽ kéo nó ra ép nó vào trong cơ thể mình ngay sau đó hứa thanh ngồi xuống xếp bằng nhắm mắt không động đậy trong cơ thể hắn đang toàn lực chấn áp lại sự xâm lấn long cửu nằm bên cạnh toàn thân run rẩy Cái miệng tràn ra nhiều máu tươi trong cơn hôn mê, nhưng mà tình trạng bị nuốt đã ngăn chặn lại. Lúc này, dù là hơi thở yếu ớt, nhưng do không còn bị mất đi, cho nên đã ổn định hơn nhiều. Một ngày sau, Hứa Thành mở mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, linh hồn thì mệt mỏi, nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn chấn. Và dây thần quyền may mắn đó, sau khi trở thành không còn gốc dễ bám vào, đã bị hắn luyện hóa vào trong khư thổ, trở thành một hạt giống thần quyền. Tuy nhiên, cũng vì thế mà ta đã tạo ra nhân quả với vị chân thần đang hồi sinh kia. Nhưng, với nhân quả của ta và tàn diện, thì ta chẳng sợ bất kỳ nhân quả nào cả. Hơn nữa, theo bố cục của vị thần này, thời gian để gã hồi sinh phải cần không dưới hàng ngàn năm. Hàng ngàn năm sau, nếu như ta vẫn còn sống, thì ta cũng chẳng sợ vị thần này, đấm phát chết luôn. Ánh mắt hứa thanh lóe lên một tia sáng lạnh lùng, nhìn về phía Long cửu. Long Cửu mặc dù vẫn còn đang hôn mê nhưng hơi thở càng ổn định sắc mặt cũng hồi phục nhiều giữa hứa thanh và Long cửu trước đó không có nhiều lần liên hệ nói là người xa lạ thì cũng không sai mà trước đó dưới tác dụng của thần quyền này Long Cửu đã sắp chết nếu không có hứa thanh ra tay thì gã đã sớm hồn phi phách tán toàn bộ thân xác đã bị tế hiến hoàn toàn để trở thành sợi dây hồi sinh cho vị chân thần xa lạ kia quyết định và hành động của hứa thanh Dù mục đích chủ yếu là lấy đi sợi thần quyền đó, nhưng không thể phủ nhận, điều này đối với Long cửu vốn dĩ chắc chắn phải chết, lại là một điều may mắn. Vì thần quyền này bị hứa thành lấy đi, Long Kiều ở trong hoàn cảnh chắc chắn phải chết, lại sống sót. Thần quyền này thực sự là kỳ diệu, vì ở một mức độ nào đó, sự xuất hiện và cứu mạng của ta cũng có thể coi là thần quyền này vào thời khắc cuối cùng vẫn phát huy tác dụng. Mỗi một lần gặp phải nguy hiểm thì đều có ân nhân cứu mạng. Ưa Thành suy ngẫm, có hiểu biết thêm về thần quyền, nguồn sức mạnh độc đáo của các vị thần. Nó khác biệt hoàn toàn với bản nguyên của tu sĩ. Thần quyền là một nguồn lực lượng cổ xưa hơn. Ưa Thanh cảm nhận hạt giống thần quyền trong cơ thể mình, sau một lúc hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Hắn chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, hắn nhìn Long cửu đang hôn mê. Ta đã lấy thần quyền này từ ngươi, nhưng cũng cứu ngươi, thoát khỏi cái chết chắc chắn. Từ nay, nhân quả chấm dứt. Cứa thành vẫy tay, truyền một luồng sinh khí vào cơ thể của Long cửu rồi bước đi về phía chân trời, biến mất. Một lát sau khi gió lạnh gào thét, cơ thể của Long cửu run lên, chậm rãi mở mắt. Trong mắt gã, thoạt đầu là mờ mịt, nhưng ngay sau đó gã trợn to mắt, nhanh chóng đứng dậy, nhìn chung quanh, đồng thời kiểm tra cơ thể mình. khi mà phát hiện mọi thứ đều như bình thường ánh mắt gã hiện lên sự nghi ngờ sao ta, ta nhớ trước khi hôn mê trong cơ thể ta dường như có thứ gì, gì đó đang nuốt chửng mọi thứ của ta nhưng bây giờ lại không có điều bất thường gì cả ngược lại cảm thấy một sự thông suốt chưa từng có như thể cơ thể đã được thanh tẩy long cửu mờ mịt nhưng mà những trải nghiệm trong quá khứ khiến gã nhanh chóng thích ứng Tín phần mười là sau khi ta hôn mê lại gặp được ân nhân Nghe đến đây, trong lòng Long cửu dâng lên sự phấn khởi, hiện tại, gã đã tặng ra hết tất cả lệnh bài. Theo như kế hoạch của gã, thì tiếp theo sẽ chờ đám ân nhân đó đến Bắc Mạnh Vương Tộc tìm mình. À, Bắc Mạnh Vương Tộc chắc chắn là sẽ chối dậy. Long cửu hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi, nhưng khi bước chân ra, gã lại thu về, cúi đầu bái lại bốn phương, rồi lớn tiếng nói. "Đa tạ ân nhân, tiểu nhân Long cửu của Bắc Mạnh Vương Tộc. ân cứu mạng của ân nhân tiểu nhân không có gì đền đáp sau này nếu ân nhân đến bắc mệnh vương tộc chỉ cần sai bảo thì ta nhất định sẽ dốc hết sức mình để báo đáp nói xong long cửu bái thêm một lần nữa rồi bay lên không trung lao nhanh về phía xa bầu trời vì có gió thổi bởi thêm tuyết bay mà thoạt nhìn là một mảnh lờ mờ như tinh không mây mù cuộn trào như những đám tinh vân khi thì rõ ràng lúc lại mơ hồ tinh vân bốc lên ngoài tinh không của thế giới vọng cổ ở trong hư vô xa xôi có một vùng tối tăm rất nhanh trong vùng tối tăm này xuất hiện một điểm sáng trắng điểm sáng đó càng lúc càng lớn cuối cùng hóa thành một khối sáng khổng lồ nó không ngừng phồng lên rồi co lại bên trong có tiếng thì thầm mơ hồ liên tục vang ra tinh cầu vạn cổ chúng giới sinh linh danh ta tình miễu trưởng quyền tuyên cổ Niệm tụng danh ta, ban cho may mắn, Quỳ bái thân ta, vĩnh sinh y tồn. Tiếng thì thầm từ gối sáng này lan ra, Lan tỏa trong tinh cầu, Như những hạt giống được rơi xuống khắp nơi, Nhiều nhất chính là rơi vào vọng cổ. Những sợi dây kết nối với nó, Chỉ dẫn phương hướng, không ngừng tiến lên. cho đến khi có một sợi dây, Sau khi lấp lánh, Khi kết nối với nó, Lập tức nhanh chóng mở dần, Cuối cùng cạch một tiếng mà đứt đoạn. Gối sáng chấn động, ánh sáng bên trong lập tức khuếch tán ra nhưng chỉ đến đó trong khối sáng không có ý thức chỉ có tiếng thì thầm bản năng ứa thanh ngẩng đầu cái kéo lần nữa cắt đứt cắt đứt tiếng thì thầm đột ngột xuất hiện bên tai trên đường trở lại chỗ của trần nhị nghiêu đây đã là lần thứ bảy tiếng thì thầm này đột nhiên xuất hiện bên tai ứa thanh cũng không cảm thấy bất ngờ mỗi lần xuất hiện chỉ cần cắt đứt mà theo từng lần cắt đứt thì tiếng nói càng nhỏ Lần vừa rồi gần như không thể nghe thấy Cuối cùng Vi thần đã từng ngã xuống Chỉ còn lại chân danh ngứa thành nhìn lên bầu trời Rồi thu hồi ánh mắt Thân hình biến mất trong gió tuyết Theo tiếng gió Theo âm thanh vạn vật, Hắn xuyên qua hư vô Cuối cùng Trước ngày hẹn với Trần Nhị Ngưu Ở thành đã trở về Lúc này Trần Nhị Nghiêu vẫn còn chưa xong việc Lại vài ngày trôi qua ứa thanh ngồi xếp bằng trên băng nguyên đôi mắt mở ra lớp băng dê chân hắn ầm ầm sụp đổ một thân ảnh yêu kiều từ đáy băng vọt lên từng bước đi tới trước mặt ứa thanh đó là một nữ tử sự xuất hiện của nàng như gió xuân thổi qua thế giới băng giá mang lại một màu sắc đặc biệt cho cái trời đất ảm đạm này khuôn mặt nàng như một bức tranh tinh xảo mịn màng và sống động mày thì như trăng non tựa như dòng nước suối ở trong khe núi Tươi mát mà tự nhiên, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước, lấp lánh ánh sáng trí tuệ, như có thể thấu hiểu mọi thứ của thế gian. Khóe miệng hơi nhức lên, tỏa ra sự tự tin, điểm tĩnh, như thể dù đối mặt với bất kỳ tình huống nào, nàng cũng có thể ung dung ứng phó. Đặc biệt là chiếc váy giải thanh nhã, tôn lên dáng người của nàng một cách hoàn hảo. Vạt váy theo từng bước đi của nàng, nhẹ nhàng lay động như một cánh bướm nhẹ nhàng trong rừng hoa. Y chất của nàng đặc biệt cuốn hút vừa có sự dịu dàng mềm mại của nữ nhân lại vừa có sự độc lập mạnh mẽ lúc này nàng, nàng đến gần nở ra một nụ cười rực rỡ tiểu thanh, ngươi thấy ta có đẹp không hứa thanh trầm mặc nữ tử này không ngừng lại đưa tay ngọc lên vuốt vuốt tóc mai ánh mắt tràn ngập nhu tình nhẹ nhàng cười nói ta với linh nhi ai đẹp hơn chán của hứa thanh nổi gân xanh ta với hồ ly lẳng lơ kia ai đẹp hơn thần quyền bên mắt phải của hứa thanh lóe sáng ta với tử huyền ai đẹp hơn nữ tử kia uốn éo cười tươi như hoa thần quyền trong cơ thể hứa thanh bùng nổ nhìn người trước mắt hít vào một hơi sau đó lấy ra một cái ngọc giản lưu ảnh bình tĩnh nói đại sư huynh ngươi vừa nói gì ta nghe không rõ nói lại lần nữa đi nữ tử kia thần sắc nghiêm chỉnh ho khan một tiếng nhạt nhẽo nói tiểu a thanh, đừng có đùa nữa làm chính sự đi. Hứa Thanh ngẩng đầu chăm chú nhìn Trần Nhị Ngưu, lúc này gió thổi qua băng nguyên cuốn lên tuyết trắng, nữ tử ở giữa bông tuyết lại càng toát lên vẻ đẹp rực rỡ, nhưng mà trong mắt Hứa Thanh thì tất cả chỉ là hư ảo. Đại Sư huynh, kế hoạch trước đây của ngươi có chỗ sai sót. Hứa Thanh tay cầm ngọc giản lưu ảnh không buông ra mà lạnh nhạt nói. Ánh mắt Trần Nhị Ngưu lướt qua Cái ngọc giản trong tay của Hứa Thanh trong lòng lẩm bẩm vài câu. Phải nói rằng chiêu này của Hứa Thanh đối với một người luôn quan trọng thể diện như Trần Nhị Nghiu thì vẫn có lực sát thương nhất định. Ít nhất lúc này hắn không thể khoa khoang như trước. Trần Nhị Nghiu ho khan một tiếng. Tài sót gì chứ? Là thân phận bị truy nã của Phong Lâm Đảo sao? Hứa Thanh gật đầu. Ta đã sớm nghĩ đến Phong Lâm Đảo bị truy nã dĩ nhiên không thích hợp. Nhưng rối rắm của Nguyệt Đông thì cũng không chỉ có một. Lời nói vừa dứt Trần Nhị Ngưu vung tay, lập tức một chiếc quan tài từ túi chứa vật của y bay ra, rớt mạnh xuống băng nguyên. Chiếc quan tài này đen nhánh, bên trên có nhiều phủ văn, còn có vài cái đinh đóng chặt nắp quan tài. Với một cái bấm tay của Trần Nhị Ngưu, quan tài run lên, nhưng chiếc đinh trên đó rung chuyển tự động rút ra, phù văn trên nắp quan tài cũng sáng lên, khiến cái nắp quan tài bắn lên không. bên trong quan tài lộ ra một bộ thi hài của đồng tử khoảng bảy tám tuổi bộ thi hài này toàn thân đen nhánh có đầy những vết đốm tỏa ra chấn động của quy hư đại viên mãn chúng ta không cần dựa vào thần quyền của lục tặc vọng sinh để tạo ra con rối ta đã tìm thấy cái này trong túi chữ vật của nguyệt đông thân phận của nó ta cũng đã điều tra từ trong ký ức của nàng là sư đệ của nàng ta nguyệt đông thuộc về một mạch rất nổi danh trong ma vũ thánh địa Sư tôn của nàng khi còn sống là một vị đại tiên sư. Sau này, duệ đông và sư đệ của nàng nhiều năm tranh đấu, cuối cùng bị Nguyệt Đông giết chết, luyện thành con gái. À con rối, Trần Nhị Nghiêu nói đến đây, giọng điệu có một chút chế diễu. Dù sau này, Nguyệt Đông đột phá tu vi, đã không cần dùng đến con rối này nữa, nhưng vì mối quan hệ trước đây nên nàng ta vẫn giữ lại, thành thoảng lấy ra để hành hạ. có thể thấy mối hận của nàng đối với sư đệ của mình nhiều đến mức nào vì vậy a thanh à ngươi xem có về phương diện đó đại sư huynh ta đối với ngươi là vô cùng tốt ngươi phải biết trân trọng hứa thanh gật đầu trần nhị ngưu trong lòng hài lòng kết thúc bài giáo huấn chỉ vào quan tài hiệu a thanh ngươi có thể biến thành gã trước ta cũng bổ sung đan dược cho ngươi nói rồi trần nhị ngưu vung tay ném ra một viên đan dược màu đen chính là huyền thiên yêu nguyệt đan của y tộc ưa thanh nhanh chóng bắt lấy nhìn qua thi hải trước mặt trong mắt lóe lên suy nghĩ đại sư huynh viên đan dược này có thể dùng bao nhiêu lần trần nhị nghiu cười cười yên tâm có thể dùng nhiều lần nếu ngươi không thích con rối này sau khi đến thánh địa chúng ta sẽ tìm một nữ tu sĩ diễm lệ như nguyệt đông người có thể biến thân thành nàng đến lúc đó ta và ngươi gọi là thanh nghiu song kiều chắc chắn sẽ làm rung động cả thánh địa Trần Nhị Ngưu tự tin nói. Đối với lời nói đầy hào hứng của Trần Nhị Ngưu, Hứa Thành chỉ coi như đánh giấm. Lúc này nhanh chóng ấn viên đan dược và chán, lập tức thân thể hắn xuất hiện khói đen hóa thành một bộ y phục bao phủ toàn thân. Còn đó trong mắt Trần Nhị Ngưu, hình dáng của Hứa Thành bắt đầu biến đổi, ngày càng nhỏ lại, da rẻ trở nên đen nhánh và xuất hiện nhiều vết đốm, còn có tử khí nồng nặc bao quanh cơ thể hắn. toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng một nén nhang trước mặt trần nhị nhưu đã hoàn toàn xuất hiện thinh hành à, thi hải của hải đồng kia tiếp đó ngư thanh mở mắt đôi mắt trắng giả đối lập với làn da đen nhánh trông như ác quỷ khiến người ta phải kinh hãi không tệ nha trần nhị nhưu liếm môi ngư thanh quay đầu nhìn qua thi hải trong quan tài rồi nhìn về phía trần nhị nhưu đột nhiên vung tay ngay lập tức cây châm của đại đế xuất hiện Xuyên qua thi hải kia, kết nối vận mệnh và nhân quả của gã với hứa thanh. Làm xong những việc này, dưới sự kiểm soát của hứa thanh, cây châm bay về phía Trần Nhị Nghiêu tiếp tục khâu vá, kết nối vận mệnh giữa Trần Nhị Nghiêu và Nguyệt Đông. Như vậy, dù là nhân quả, vận mệnh hay khí thức đều hoàn toàn hòa nhập, hoàn hảo. Trần Nhị Nghiêu ánh mắt sáng rực hấn hở vung tay. Đi thôi, tiểu sư đệ chúng ta về nhà. nói rồi thân hình của Trần Nhị Ngưu nhẹ nhàng lướt đi hướng về phía bầu trời những sợi tơ vô hình từ có thể hóa thành biến thành đồng tử kia tỏa ra kết nối với Trần Nhị Ngưu đó là biểu hiện của thần quyền lục tặc vọng sinh có thần quyền ấy thì những sơ hở cuối cùng cũng bị che giấu đi lúc này Trần Nhị Ngưu đã bay lên không trung y ngẩng đầu hai tay kết ấn vung lên ngay lập tức một khe hở giữa hư không hình thành Nó giống như một vết thương trên bầu trời cực kỳ bất ổn và đang nhanh chóng lành lại. Pháp thuật này Trần Nhị Ngưu tìm thấy trong ký của Nguyệt Đông là dùng để truyền tống khi trở về với Ma Vũ Thánh Địa. Ngay khi hình thành trong mắt Trần Nhị Ngưu hiện lên sự mong đợi, nhưng y lùi lại ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt như băng xương nhẹ nhàng tiến vào khe hở. Bàn tay Ngọc còn nắm lấy những sợi tờ vận mệnh của thi hải đồng tử ở phía sau kéo gá cùng tiến vào. Ngay sau đó Cả hai thân ảnh đều biến mất, khe hở cũng lập tức lành lại. Thì còn gió tuyết thổi qua nơi đây, đồng thời có một vài bông tuyết ở phía bắc của Đại lục Vọng Cổ cùng với Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu xuyên qua khe hở trước đó đến Thánh Điện. Ở trong quá trình truyền tống, có lực lượng vô hình dáng xuống, khóa chặt hai người, tỏa ra uy ép mạnh mẽ, kiểm tra thân phận kỹ càng. Phương pháp này không phải là khí thức hay là huyết mạch, mà là vận mệnh, mà vũ thánh địa khu vực phía đông cách xa đông đế đạo đài ở trên một vùng đồng bằng được gọi là thiên lạc nơi đây có gió xuân thổi qua chim hót hoa thơm không hề có một chút dị chất nào linh khí cực kỳ nồng đậm rất hiếm thấy ở đại lục vọng cổ trong một chỗ như tiên cảnh này lại tồn tại một cái trận pháp truyền tống trận pháp đó kết nối với vọng cổ là một trong trận pháp của tù sĩ mà vũ thánh địa trở về từ vọng cổ lúc này chung quanh trận pháp đang có hơn trăm tu sĩ ma vũ ngồi xếp bằng họ đều mặc trường bào màu bạc khắc ấn tinh không tỏa ra khí tức không tầm thường sau lưng mỗi người đều có cánh tu vi không đồng nhất nhưng yếu nhất thì cũng là nguyên anh còn người đứng đầu đã đạt đến uẩn thần ngũ lục giới và lại không chỉ có một người họ chính là đội bảo vệ trận pháp trong thời chiến chịu trách nhiệm kiểm tra thân phận của tất cả những người trở về qua trận pháp này Mặc dù trận pháp của Ma Vũ Thánh Địa có thể phát hiện ra người ngoài Ma Vũ, nhưng mà để đề phòng bất chắc trong thời chiến thì tất cả các trận pháp truyền thống đều có tu sĩ kiểm tra. họ chủ yếu kiểm tra xem đối phương có được ghi chấp là rời khỏi Thánh Địa hay không, và khi cần thiết có thể cưỡng chế kiểm tra bao gồm cả túi chữ vật. Lúc này trận pháp truyền thống đột nhiên sáng lên ngay lập tức ánh sáng và chấn động đã thu hút ánh mắt của tất cả tu sĩ ở chung quanh từng người đều vận chuyển tu vi tỏa ra khí thức ánh mắt sắc bén chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với kẻ địch rất nhanh có gió tuyết từ trong trận pháp bay ra sau đó là hai thân ảnh một cao một thấp một nam một nữ trong ánh sáng của trận pháp nhanh chóng hiện ra chỉ sau vài hơi thở thì trận pháp truyền thống kết thúc Hứa Thành biến thành thi hài đồng tử và Trần Nhị Nghiêu hóa thành Nguyệt Đông đã xuất hiện trong mắt của tất cả tu sĩ nơi đây. Ngay khi hiện thân, Hứa Thành mặt không biểu cảm. Hắn biết hiện tại mình là con dối, là một thi hài, cho nên không cần có bất kỳ một biểu hiện cảm xúc nào. Tất cả cứ giao cho đại sư huynh là được. Trần Nhị Nghiêu cũng không phụ lòng mong đợi, lúc này ngẩn đầu, thân sắc lạnh lùng bước ra khỏi trận pháp. Những tù sĩ mà vũ ở chung quanh, khi nhìn thấy Nguyệt Đông, mỗi người đều có chút thay đổi sắc mặt, thậm chí một số người cúi đầu bái kiến. Tham kiến tiên sư Lời nói của họ lọt vào tai hứa thành, hắn không có bất kỳ phản ứng nào, bước theo sau. Còn Nguyệt Đông hoàn toàn phớt lờ đối với việc ấy, nhìn thấy sắp ra khỏi trận pháp. Nhưng lúc này, một thân ảnh từ đám người bước ra xuất hiện ngay trước trận pháp. truyền ra tiếng nói trầm thấp, dừng lại. Ánh mắt của Trần Nhị Ngưu rơi vào người này, giọng đều lành nhạt vang lên. Người muốn ngăn cản ta, ưu sĩ đó do dự một chút nhưng vẫn nhít sâu một hơi, trầm giọng nói: Thời chiến, mọi việc đều phải nghiêm cẩn, đó là trách nhiệm của ta, mong người hiểu cho. Nguyệt Đông Thiên Sư, người có ghi chép rời khỏi thánh địa có thể trở về, nhưng con rối Thi Hải sau lưng người không có ghi chép, chúng ta cần phải kiểm tra và yêu cầu cho biết thân phận. Nguyệt Đông không lộ ra biểu cảm, không nói gì. Tu sĩ đó cắn răng, kết ấn thi triển pháp thuật, điều động lực lượng của trận pháp nơi đây bao phủ lên Hứa Thành. Đồng thời, tu sĩ này lấy ra một cái ngọc giản, bắt đầu kiểm tra xem Hứa Thành có xuất thân từ thánh địa hay không. Sau một lúc kiểm tra kết thúc, tu sĩ này trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với thân phận của Thi Hải, gã vẫn còn do dự. Lúc này, Nguyệt Đông mới lạnh lùng mở miệng: Hắn là sư đệ của ta. Năm xưa, tranh đoạt thân phận tiên sư với tà, đã bị tà luyện thành con rối thư hài. Lời của Nguyệt Đông vừa dứt, đám tu sĩ chung quanh đều kinh ngạc. Họ biết thân phận của Nguyệt Đông, sư tôn của nàng khi còn sống là một vị đại tiên sư, danh tiếng lừng lẫy ở phía đông của Ma Vũ Thánh Địa. cấp trưởng tiên thuật điện ở phía đông, mà tiên thuật ở trong Thánh Địa không phải ai cũng có thể học, dù là có cơ hội tiếp xúc thì cũng chỉ hiểu biết sơ qua. Tiên thuật thực sự là đáng sợ, và chỉ có tiên thuật điện thì mới có. Chỉ có những người có thân phận tiên sư mới có thể học được. Đối với sư đệ mà Nguyệt Đông nhắc đến, họ cũng từng nghe qua việc hắn bị luyện thành con rối, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thi hài này. Lời của Nguyệt Đông cũng khiến tù sĩ đứng đầu kia trầm ngâm một hồi. Nếu là người khác, có thể gã sẽ kiểm tra kỹ hơn, nhưng đối với Nguyệt Đông thực sự là gã có chút e dè. u luyện tuyên thuật đều là đám điên. Hơn nữa Nguyệt Đông lại có quan hệ cực tốt với Lan Gia. Hiện tại Lan Gia gặp phải đại kiếp, vì đại nhân đó cũng đã trở về. Lúc này đang là thời điểm nhạy cảm, tốt nhất là không lên dây vào với hội. Nghĩ đến đây, tên tu sĩ kia lời, lùi lại, nhường đường, để cho Nguyệt Đông và con rối của nàng rời khỏi trận pháp, bay về phía xa. Lúc này, đám tu sĩ chung quanh, Theo dõi thân ảnh Nguyệt Đông trên bầu trời, có vài người lén lấy ra ngọc giản truyền âm, truyền tin tức Nguyệt Đông trở về. Ở trên bầu trời, Trần Nhị Nghiêu cười nhạt. Từ đã, thân phận mới của người chắc sẽ tự tìm đến. Cứa thành nghe vậy bình tĩnh nói, hy vọng người đến sẽ là thích hợp. Đồng thời, cùng với những tù sĩ phụ trách, trận pháp truyền tin Nguyệt Đông trở về, một Động phủ ở trên ngọn đồi chọc phía đông, có người đột nhiên mở mắt, lộ ránh sáng đỏ rực. Nguyệt đông, cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện. Hiện tại ta đã dùng chiến công với nhân tộc để đổi lấy tài nguyên, khiến tu vi của ta đại tiến. Mà quan hệ của ngươi với Lan Gia, sau đại kiếp của Lan Gia, cũng đã mất thế. Vậy thì cũng đã đến lúc giữa ta và ngươi kết thúc ân oán Ngay lập tức động phủ nổ vang, một thân ảnh từ bên trong lướt thẳng qua huyết vụ mà lao lên bầu trời. Đồng thời ở phía đông của Ma Vũ Thánh Địa, ở trên bầu trời có một chiến xa khổng lồ cũng đang âm mầm tiến tới. trước sau đều có tu sĩ bảo vệ, thần sắc nghiêm nghị, mà toàn bộ chiến xa trông rất xa hoa, vừa nhìn qua là biết không tầm thường. Lúc này, từ bên trong chiến xa truyền ra tiếng cười phấn khích. Đổi hướng, chúng ta không tới chiến trường nữa, mà đến Thiên Lạc Bình Nguyên. Chiến xa âm mầm đổi hướng, lao nhanh về phía Thiên Lạc Bình Nguyên. Ở bên trong chiến xa, có một thanh niên mặc áo gấm, mặt mày hớn hở, cầm ngọc giản trong tay, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng vô tận. Đồng nhi cô nương, cuối cùng nàng cũng trở về. Nàng có biết nỗi khổ tương tư, trong 529 ngày nàng rời đi, mỗi một ngày ta đều cầu phúc cho nàng. Tiểu đông đông, nàng yên tâm, ta đã không còn như xưa. Từ nay về sau có ta, thì không bố quan thằng nào có thể bắt nạt nàng. Còn đại lục vòng cổ ở trên đông giới, ngoài màn sáng từ đại trận tuyệt thế do nhân tộc và viêm nguyệt huyền thiên tộc tạo ra, mà Vũ Thánh Địa lơ lửng ở đó với khí thế hùng vĩ. Từ xa nhìn lại thì hình dạng của nó như một cái đĩa bay, phạm vi mênh mông cũng có thể so với một vực. Hai bên đông Tây dựng lên hai bức tượng khổng lồ giống như hai cái cánh vậy, chúng nghiêng chích lên trên như muốn cất cánh bay. Đó là đại đế đạo đài trong mà Vũ Thánh Địa. Ở bên trong Thánh Địa, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu đang bay nhanh. Lúc này Trần Nhị Nghiêu nhìn về phía bức tượng, cánh khổng lồ phía xa xa, thấp giọng nói. Giờ vào ký của Phong Lâm Đào và Nguyệt Đông, hiện tại ta đã rất rõ ràng về cấu trúc của Ma Vũ Thánh Địa. Tiểu A Thanh, Ma Vũ Thánh Địa chia làm hai phía Đông Tây, mỗi phía đều có một đại đế đạo đài, đó chính là trụ cột của họ, là biểu tượng tinh thần. Nhưng hiện tại... Đạo đài của mình Viêm Đại Đế ở phía đông đã mở nhạt. giọng nói của Trần Nhị Ngưu vang lên, hứa thanh vừa nghe, vừa nhìn về phía đạo đài xa xa. Dù bọn hắn cách rất xa, nhưng vì đạo đài rộng lớn nên vẫn có thể nhìn thấy. Những gì thấy qua trước mắt, quả thật đúng như lời đại sư huynh nói. Đạo đài hình cánh này, nó đang trở nên bình thường, đã mở nhạt và mất đi hào quang vốn có. Như đồng bộ của Má Vũ Thánh Địa này là một mảnh tiêu điều, trần nhị nghiêu nhau mắt nhìn sang phía tây tiếp tục nói nhưng mở phía tây của thánh địa nơi mà đại đế kế thừa hai chữ ma vũ đã quật khởi Đào đài của gã sáng rực ánh sáng có thể chiếu soi toàn bộ thánh địa do đó hiện tại ma vũ thánh địa sẽ lấy phía tây để làm đầu phía tây mạnh mẽ phồn thịnh phía đông thì suy yếu lụi bại trần nhị nghiêu thu lại ánh nhìn đối diện với hứa thanh tuy nhiên đối với đại sự lần này của chúng ta rất có lợi phía đông càng yếu thì càng tốt cửa thành nghe vậy khe khẽ gật đầu Anh nhị ngưu lại tiếp tục mở miệng tất nhiên về các thế lực của đông bộ thánh địa a thành người cũng cần phải biết một chút ở đông bộ thánh địa này có ba đại gia tộc cổ xưa ba gia tộc này đều đã tồn tại từ khi thánh địa mới được xây dựng và kéo dài đến nay lan ra là một trong số đó cửa thành trầm tư về cấu trúc và thông tin thánh địa thì anh không biết nhiều Theo thói quen trước đây của hắn và Trần Nhị Ngưu thì những việc này chủ yếu do Trần Nhị Ngưu thu thập. Trần Nhị Ngưu cũng rất thành thạo, trong tháng vừa qua đã nắm được rất nhiều thông tin. Từ ba đại gia tộc thì đông bộ, con tồn tại, chín ngọn chúa tể sơn cùng với các thế lực hình thành quanh chín ngọn chúa tể sơn này. Chúa tể sơn, hứa thanh nhìn về phía Trần Nhị Ngưu hai từ chúa tể khiến hắn đặc biệt chú ý. Trần Nhị Ngưu gật đầu, có chúa tể tồn tại trên núi thì tự nhiên. gọi là Chúa Tể Sơn. Chín ngọn Chúa Tể Sơn này trong đó có sáu ngọn đến từ đệ tử của Minh Viêm Đại Đế. Chỉ có khi Tu Vi đột phá Chúa Tể thì mới có tư cách tạo lập Chúa Tể Sơn của riêng mình. Ước thành suy nghĩ đưa ra nghi vấn. Đại sư huynh ta nhớ rằng là Lữ Lăng Tử tự xưng là đệ tử thứ mười của Minh Viêm Đại Đế, nhưng hiện tại vì Đại Đế đó chỉ có sáu đệ tử thành lập Chúa Tể Sơn. Chân Nhị Nghiêu giải thích, điều này trong ký ức của Nguyệt Đông cũng có. lữ lăng tử có ba sư huynh đã mất từ lâu còn chúa tể sơn thì chỉ có chúa tể hiện tại đang còn sống mới có thể tạo lập ra sau khi mất thì sẽ không còn tồn tại nữa ứa thanh gật đầu không còn thắc mắc thấy ứa thanh không còn nghi ngờ gì về chúa tể sơn trần nhị nghiêu hít sâu một hơi trong mắt lóe lên một tia mong đợi tiểu thanh trừ ba đại gia tộc cổ xưa và chín ngọn chúa tể sơn thì phía đông ma vũ còn có một tổ chức siêu việt vào trước này chúng ta cũng không hiếm lạ nó gọi là tiên thuật điện điện này kế thừa tiên thuật từ thời huyền u cổ hoàng trong thánh địa đào tạo những tu sĩ có thể thi triển tiên thuật loại tu sĩ đó được thánh địa gọi là tiên sư sư tôn của nguyệt đông chính là đại tiên sư đời trước chấp trưởng tiên thuật điện nhưng mà nhiều năm trước khi truyền thừa sau khi nguyệt đông nắm giữ lục tặc vọng sinh vì đại tiên sư này đã tọa hóa tiên thuật điện của đông ma vũ cũng vì minh viêm đại đế, mờ nhạt mà dần trở nên suy tàn. Ban đầu, dựa theo kế hoạch của Nguyệt Đông, nếu như nàng thành công dung hợp truyền thừa thần quyền của Phong Lâm Đảo, hóa thành thần quyền tiên thuật của bản thân, thì sau khi trở về, nàng có tư cách trở thành đại tiên sư, muốn hồi phục lại tiên thuật điện. Lúc đó, địa vị của nàng sẽ khác hẳn trước đây. trần Nhị Nghiêu cảm khán với vẻ mặt tiếc nuối. Nguyệt Đông đã làm đến bước này vì chúng ta Mỹ hy sinh nhiều như vậy, Tự nhiên ta có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp nàng hoàn thiện giấc mơ. Vì vậy, trở thành đại tiên sư, thống nhất tiên thuật điện, đó là điều ta sẽ làm tiếp theo. Trần nhị nghiêu vỗ ngực, phát ra tiếng nói trầm trầm. Đối với sự tiếc nuối và trí lớn của đại sư huynh, hứa thanh chỉ nghe chứ không quan tâm. Lúc này, hắn nhìn sang phía tây của ma vũ. Đại sư huynh, thế lực phía tây thế nào? Trần nhị nghiêu nghe vậy, sắc mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. tây ma vũ có đại đế tọa trấn năm đại gia tộc cổ xưa ủng hộ 21 ngọn chúa tẻ sơn và nhiều tông môn nó cũng có tiên thuật điện truyền thừa tiên thuật chính gọi là ngũ cầu xá tiên trần nhị nghiêu nói đến đây ngữ điệu dừng lại hứa thanh hơi ngẩn ra sao cái tên của tiên thuật này có chút kỳ lạ như vậy nhưng ngay lập tức mắt hắn lóe lên chậm rãi mở miệng lục tặc vọng sinh ngũ cầu xá tiên tiên thuật điện của ma vũ thánh địa truyền thừa có vẻ chỉ là một trần nhị nghiêu gật đầu theo kiếm của nguyệt đông thì hai tuyên thật của ma vũ thánh địa truyền thừa thực chất là một tuyệt sát tiên thuật được xếp hàng ba tiên thuật hàng đầu trong vô số tiên thuật cái thời của huyền u cổ hoàng tiên thuật này có cái tên dài như tờ báo nhân dân được gọi là tam độc tứ xà ngũ cẩu lục tặc thất sát bát tà vạn ác pháp ma vũ thánh địa chỉ nắm được có hai phần trong số đó còn gốc rễ của thuật này nói rằng là chúng sinh trong tam giới không có lối thoát phải chịu đựng mọi khổ đau mà không được giải thoát bởi vì bị tam độc tiến bắn, bị tử xa cắn, bị ngũ cẩu trộm, bị lục tặc làm sợ, thất sát tiêu diệt, bắt tả lôi kéo và vạn ác bủa vây. trong đó tam độc là si, ái và dục. vọng sinh thì lấy tâm gọi là si vốn là vật của mình nhưng xa rời vọng sinh thương nhớ gọi là ái, tham luyến lướt sắc thì gọi là dục. Ba cái tâm này mà loạn lên Thì gọi là phàm phu Tứ xà là thư, khỏe, tật, đố Không dùng người tốt Gọi là thư Giận mà không thốt ra Gọi là khỏe Sợ người hơn mình Gọi là tật Thấy người tốt không dùng Gọi là đố Ngũ cầu ở đây là khan, tham, si, ác nhai Không bỏ được mọi thứ Gọi là khan Tham muốn vô hạn Gọi là tham Vọng sinh suy nghĩ Gọi là si Không nhận thức được bản chất thực Tranh luận để mà thắng Gọi là ác Chưa đạt được vô sinh, vọng cự tam đổ thì gọi là nhai, còn về thất sát bát tà, Nguyệt Đông cũng không hiểu rõ, trong ký của nàng, trọng điểm là chú ý đến ngũ cầu xá tiên của Tây Ma Vũ. Tiên thuật này đơn giản mà nói là khan cầu vào xá thì mất chân bảo, tham cầu vào xá thì bị trói buộc, si cầu vào xá thì bị rơi vào sinh tử ác cầu vào xá thì bị đọa địa ngục, nhai cầu vào xá thì mất đi thân người mãi mãi. Trần Nhị Nghiêu ánh mắt sáng rực lên. Nhìn về phía hứa thanh, tiên thuật này vừa nghe qua đã rất phi phạm. Nếu như chúng ta có cách mà lấy được ngũ cầu xá tiên từ Tây Ma Vũ, sau đó lại tìm cách từ các thánh địa khác lấy thêm những phần tiên thuật khác mà kết hợp lại. Nếu như gặp ai không vừa mắt, thì cứ trực tiếp phun cho nó một bộ, chắc chắn sẽ khiến cho đối phương cảm nhận được vô cùng thoải mái. Trong mắt Trần Nhị Nghiêu lộ ra vẻ mong đợi. Hứa thanh nghe xong cũng nảy sinh hứng thú mà nhìn dáng vẻ của đại sư huynh liền biết đối phương có hứng thú rất lớn đối với phun bộ tiên thuật này vừa định mở miệng nhưng ngay lúc đó vẻ mặt trở nên ngơ ngác ánh mắt vô thần trần nhị nghiu thì sắc mặt lạnh lùng bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phương xa lông mày nhíu tít lại phía chân trời xa có tiếng gió gào thét cuộn tới ban đầu còn yếu ớt Nhưng rất nhanh, giống như tiếng trống âm mầm không dứt, còn tạo ra một cơn bão như rời non lấp biển, lao tới gần. Cơn bão này có màu máu, bên trong có một thân ảnh mặc trường bào đỏ thấm với chấn động tu vi uẩn thần lục giới, lan tỏa khắp nơi. Mái tóc người này cũng màu đỏ, lúc bay phần phật, kết hợp với khí huyết lan tràn, khiến tu sĩ này trông thực sự như một tên ác thần. Ngay khi đến gần, gã lập tức quát lên, Nguyệt Đông nhận lấy cái chết. Lời nói như thiên lôi âm mầm nổ vang, làm bão cuốn thẳng đến Trần Nhị Nghiêu và Gứa Thanh. Trần Nhị Nghiêu nhưỡng mày, không có né tránh, mà lấy ra một con dấu vô tự ẩn nấp. Gứa Thanh lúc này đôi mắt vô thần cũng lóe lên tia sáng. Tuy hắn không biết thân phận của người đến, nhưng người này tu vi không tệ. Mà dám trực tiếp đồng thủ với Nguyệt Đông ở tại đây, thì rõ ràng phải có thân phận nhất định. Như vậy, có lẽ sẽ thích hợp. Ngay sau đó cơn bão âm mầm cuốn tới, dưới sắt ý mạnh mẽ của thanh niên áo đỏ, huyết vụ cuộn trào, bao phủ cả hứa thanh và trần nhị nghiêu. Tia chớp lượn lờ bên trong, tiếng nổ vang dội, tiền địa biến sắc. Một lát sau, huyết vụ càng cuộn trào dữ dội, một thân ảnh huyết sắc mơ hồ như muốn lao ra, nhưng trong nháy mắt, hai thần đẳng bay tới quấn lấy người này giật mạnh một cái, thân ảnh huyết sắc dễ giụa nhưng vô ích. Gã muốn hét lên nhưng lại bị một bóng dáng yểu điệu đứng ngay sau lưng bịt miệng, cuối cùng chỉ có thể để cho hai thần đằng kéo sâu vào trong huyết vụ. Sau đó chấn động tiên thuật, lục tặc vọng sinh từ trong huyết vụ lan ra, tràn ngập bát phương, ngay càng mạnh mẽ. Nhưng ngay sau đó từ xa lại vang lên tiếng chấn động, một chiếc chiến xa rất xa hoa xuyên qua hư vô xuất hiện. Trước sau có nhiều tu sĩ bảo vệ, mang theo khí thế từ chiến trường với sát ý mạnh mẽ. Trong chiến xa, một tân ảnh vội vã lao ra, tọc thẳng đến huyết vụ, chính là người theo đuổi Nguyệt Đông, thanh niên mặc hoa bào, mắt gã đầy lo lắng mở miệng hét lên: "Huyết Trần Tử, cái thằng bố ngươi, người dám làm hại Nguyệt Đông cô nương dù một sợi tóc thì ta nhất định giết ngươi." Tất cả nghe lệnh đây, Huyết Trần Tử mất hết nhân tính, muốn ám hại bản tướng, lập tức phong tỏa bốn phương, giết Huyết Trần Tử cho ta. Các tù sĩ trùng quanh từng người bùng nổ ra sát khí lao vào trong huyết vụ. Cùng lúc đó, thanh niên mặc hoa bảo đã đến rìa của huyết vụ vội vàng hét lên. Nguyệt đồng đừng sợ, ta đến cứu nàng đây. Dòng nói lo lắng của thanh niên hoa bảo truyền vào huyết vụ, gã không mảng nguy hiểm trực tiếp xông vào. Đồng thời những tù sĩ hộ vệ dưới trướng gã cũng bùng nổ toàn bộ sức mạnh. Đám hộ vệ đó là thân vệ mà gia tộc sắp xếp cho gã tu vi không tầm thường, số lượng lại đông. Lúc này toàn lực xuất thủ. Huyết vụ mặc dù vi phạm thì cũng không thể chịu nổi. Vì vậy mà trong khoảnh khắc tiếng âm mầm vang lên tận trời, huyết vụ giống như bị một bàn tay vô hình đập tan, trực tiếp nổ tung. Nó phân tán khắp nơi, ở trong tiếng âm mầm vang rội như bị cuồng phong quét qua, đè lộ ra ba thân ảnh ở bên trong. Một người là Nguyệt Đông, lúc này dung nhàn lạnh lùng chứa đầy sát khí đang kết ấn, phát ra chấn động tiên thuật. Người khác là một con rối thi hải mặt đen khoảng bảy tám tuổi, ở đối diện Nguyệt Đông, tạo thành thế gọng kìm, phối hợp thi pháp trói buộc huyết trần tử ở giữa. Chấn động tiên thuật từ Nguyệt Đông và thi khôi kia hóa thành nhiều sợi tơ bảy màu bao phủ huyết trần tử, một phần đã liên kết với số mệnh của gã. Hiện nhiên, cứ như vậy, không bao lâu sau, thì huyết trần tử sẽ bị tiên thuật luyện hóa. Huyết trần tử cũng đang dễ dụa nhưng không tác dụng, chỉ là biến cố bên ngoài đột ngột truyền đến làm cho huyết vụ sụp đổ và ảnh hưởng tới quá trình luyện hóa. Uồng phong cuốn tới, mục đích ban đầu là phá tan người đang giao chiến ở đây, đó lại là hành động cứu người của thanh niên hoa bảo ngu xuẩn kia. Nhưng giờ đây trong hoàn cảnh bất ngờ, nó lại trở thành cơn gió cứu mạng của huyết trần tử. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây em nhé. Hẹn mọi người phần sau. Bye bye cả nhà.